các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngừng phát ra những câu nói không rõ nghĩa. Trong một giấc mơ như thật, bà Thị Minh đang đứng ở bên trong một ngôi nhà rất to, thật bừa bộn và bẩn thỉu. Bà bước thật chậm đến cánh cửa một phòng rồi ghé mắt nhìn vào, con người cầu bà nhất là mờ giống hết cỡ. Ở phía trong bàn ghế được kéo dàn ra một góc nhà trải lệm một khoảng trống. Họ càng những sợi dây để tạo thành một hình vuông, và bên trong hình vuông đó có cả người đánh nhau đến đổ máu. Một người đâm người còn lại vào chân bằng một cây nĩa. Kẻ bị đâm dinh la vô cùng đau đớn. Cắm trên lưng hắn là một con rào gọt trái cây, máu từ đó chảy ra thành rầm. Cả hai đều đẩy dậy những vết xẹo trên người. Họ đang đánh nhau đến chết thay nói đúng hơn, hoặc là họ muốn một trong hai phải chết để mình được sống. Người bị chiếc nĩa đâm vào chân đang nằm lăn lộn dưới sàn. Những người ở phía ngoài cứ vô tư hò hét, họ đưa ngón tay cái chỉ xuống biểu thị rằng hãy giết nó đi. Hắn chần chừ hồi lâu không muốn ra tay, một kẻ ở bên ngoài măng vào một cái dù đưa cho hắn rồi nói: "Giết nó, hoặc là bọn tao sẽ chặt mày ra bằng cái dù này." Hắn đột tại nhận lấy chiếc dù và run rẩy Sau đó thì mắt của hắn trợn trừng, cắn chặt răng rồi giơ dịu lên thật cao. Ngay đằng nằm dưới sàn nhà giơ tay lên và liên tục lắc đầu xin tha mạng. Hắn vung thật mạnh chích dịu xuống, nó cắm thẳng vào đầu của người ở dưới, một dòng máu tươi bắn thẳng lên không trung. Bà Marian hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng rồi bỏ chạy thật nhanh, tránh thật xa khỏi căn phòng oan nghiệt ấy. Bà chạy vào bên trong một căn phòng khác tối om rồi sau đó đóng chặt cửa lại. Ngồi thở hổn hển vì sợ hãi, bóng rừng trong góc của căn phòng chợt sáng lên, bà nhìn thấy rõ ràng có một người đang nằm dài trên mặt đất. Đó là một cô gái, phần dưới của cô gái chảy rất nhiều máu, trên người đầy dẫy những vết bầm, mái tóc xoăn đã ướt sũng đi vì nước. Cô ta khoác trên người một bộ đầm màu đỏ đã bị xé rách bươm bà Mariam lắc đầu trong tuyệt vọng, đó là Karen ư? Bà tiến lại chỗ người con gái, vết mái tóc xoăn đang che phủ khuôn mặt. Khi nhận ra đó là Karen thì bà gào khóc thật lớn. Karen, con chết thật rồi sao? Tiếng gào như là muốn xé toạc cổ họng, bà đưa tay xoa lên mặt của Karen, bất thình lình đưa mắt của cô gái mở tròn hết cỡ, nhìn chừng chừng Chức đầu xoay qua hướng của bà làm bà giật nảy mình rồi tỉnh giấc. Một giấc chiêm bao vô cùng kinh hãi, khầm, bà không thể nào tin đó là thật. Quá cùng giếp làm gì trên đời cái bọn bọn người không bằng loài súc vật đến như vậy. Nhưng bà không thể nào ngừng run rẩy cũng như ngăn nước mắt của mình không rơi. Bây giờ sáng, Tommy gõ cửa phòng của mẹ Liên hồi. Bà Mariam lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cố gắng trấn tĩnh lại, rồi tươi cười mở cửa phòng. "Chào con Tommy." Tommy nói với bà, "Con phải đến tiệm Hoa ngay, đồ ăn sáng con đã chuẩn bị sẵn cho mẹ ở trên bàn. Nếu chiều nay chỉ Karen chưa về chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát." Bà Marian gật đầu với con trai, Tommy nhanh chóng rời khỏi nhà. Lúc này bà cũng chẳng biết phải tính toán làm sao. Đành phải chờ đợi cậu con trai trở về để giải quyết. Bà lao vào công việc nhà để tâm trí mình không còn nghĩ vẩn vơ, bà còn từng vỉnh gạch trong nhà tắm, giặt hết những chiếc chăn đã cất trong tủ hơn 10 năm, bà lau từng đôi giày của các thành viên trong nhà. Cứ như vậy, một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Trời đã về chiều mà Marianne dường như là chẳng còn việc gì để làm nữa, lo sợ trong đầu sẽ suy nghĩ lung tung. Bà quyết định đi một mình để dạo. Khi vừa ra khỏi cửa, bà lít nhìn trong hòm thư có một lá thư đút vội. Một góc của lá thư ở đó còn lòi hẳn ra ngoài. Bật chợt, bà cảm thấy dùng mình. Đưa tay rút lá thư. Bà mở ra và bắt cổ bà bắt đầu sáng giật lên khi nhìn vào bên trong. Năm giờ chiều, chiếc ô tô của Tommy vừa đậu trước nhà. Bà Mariam nhanh nhậu chạy ra thông báo với con trai có tin tức về chi Karen của con này. Tommy chợt cảm thấy vui mừng, nhưng ngay sau đó thì cảm thấy nghi hoặc khi thấy mẹ của mình cứ giáo giác nhìn ngó xung quanh, Tommy liền hỏi: "Có gì không ổn à mẹ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net